Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trong lòng quản lý nhà hàng lại càng thấy khổ hơn. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Không thể giấu giếm chủ tịch bên kia nhưng cũng không thể đắc tội được si eo. Anh ta chỉ là một quản lý nhà hàng nhau nhỏ làm sao lại gặp phải chuyện khó xử như thế này được. Nhậm quà quà hoàn toàn không phát hiện ra mặt của quản lý nhà hàng đang đầy đau khổ nhìn tiểu bôi bối đang chơi cái thỉa nhỏ. Tuy lúc trước vì đã cho viên cầu nhỏ ăn nhưng cô sợ con bé đối vụn nên lần đầu nhìn quản lý nhà hàng nói. "Quản lý à, có thể phiền anh chuẩn bị một chút hoa quả say cho trẻ con có được hay không?" "Được được, tôi sẽ lập tức dặn dò nhà bếp chuẩn bị, xin cô chờ một chút." Quản lý nhà hàng nhanh chóng trả lời rồi sau đó nhanh cơ hội mà chạy mất dép. Anh ta cần phải suy nghĩ cẩn thận lần nên xem báo cáo với chủ tịch như thế nào. "Để bố với à, đợi một chút sẽ có đồ ăn nha." Nhậm qua qua dùng ngón tay Mà khẽ gãi mũi ở trên viên cầu nhỏ Viên cầu nhỏ bắt lên ngón tay của cô Ê ê, a a Thấy cháu gái nhật tình chơi với cô như vậy Bác Ngều Tân hưởng một tiếng trong lòng Cảm thấy rất là khó chịu Anh vẫn còn ghi hận Chuyện cô vừa kêu khích gọi anh là ông chú Mà tính của cô cũng thật là nóng này Dám cho anh xem sắc mặt Mà không lập tức xin lỗi Khi thấy anh mặt lạnh xuống nước trước Điều này khiến anh càng mất hướng hơn Anh cảm thấy quyền uy của mình Đang bị thách thức một bà mẫu nho nhỏ mà dám khiêu khích anh sao? Trò anh nhìn mặt lạnh lùng, lại bày ra vẻ mặt đầy tán với tiểu bối bối. Anh đưa mắt trừng cô, hừ, <cười> là gan thật đúng là lớn mà. Khi trở về, anh nhất định phải dạy dỗ cô thật tốt để cô biết rõ ai mới là ông chủ. Anh bực bội nhớ lại, đôi mắt âm u lạnh lùng sau đôi kính khẽ nheo lại. Quản lý nhà hàng vừa đi được vài bước, vừa vặn quay đầu lại nhìn thấy một màn như vậy. Bạn gái của CEO đang chơi đùa với cô bé. CL dịu dàng nhìn hai người, nhìn như thế nào cũng giống một nhà ba người thật là ấm ấp, hòa thuận. Có phải anh ta nên gọi điện thoại cho chủ tịch, nói ra CL đã có vự, hơn nữa còn có cả con không? Bách nhiều tần không thèm đếm dìa tới chuyện quản lý nhà hàng sẽ nói gì với ông ngoại. Anh đã gõ ngón trò ở trên mặt bàn, thẩm đếm thời gian. Kim tay vừa chỉ đến thời gian nhẫn ngại của anh, anh liền nói. Năm phút qua rồi, đi thôi. Nhậm qua qua ngay ngần cả người. Đi như vậy sao? Hoa quả sai của Tiểu Bối Bối còn chưa đưa lên mà. Bạch Nhật Tần lạnh mặt liếc mắt nhìn cô vô cùng không vui. Nhậm Quả Quả, tôi đã nói là không được phép nghi ngờ lời nói của tôi chưa hả? Rốt cuộc là cô có nhớ nguyên tắc anh đã từng nói không vậy chứ? Nhậm Quả Quả nghĩ ra một từ chuyên chế mà nói thầm trong bụng. Bạch Nhật Tần hít mắt lại, khẳng định là càng lúc Nhậm Quả Quả càng không sợ anh. Nhậm Quả Quả, thật là xin lỗi, tôi tới muộn. Đâu lúc này mở giọng nói như mỉa cắt ngang lời của Bách Newton. Nhậm Qua Qua nhìn sang, thấy một mỹ nhân mặc một bộ ô phục nhỏ hở vai màu trắng, tóc vàng đi tới. Khi thấy diện mạo của mỹ nhân, thì Nhậm Qua Qua ngây ngẩn cả người. Mỹ nhân tóc vàng nhìn thấy Nhậm Qua Qua cũng dừng bước, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhậm Tức Nhi, làm sao cô lại ở đây? Tức Nhi chính là tên tiếng Anh của cô. Nhậm Qua Qua cũng bối rối, làm sao cô quên mất đối tượng của Bách Newton chính là Hoa Sâm Tuyết Ly hoa hậu giang đường, hơn nữa còn là người bạn trai trước của cô mến mộ chứ. Thấy hai người thân biết nhau vậy, Bạch Nghiêu Tân không khỏi cảm thấy kỳ lạ, Nhậm Quả Quả ngẹo như thế, làm sao có thể quen biết được Thiên Kim tiểu thư Hoa Sâm Tuyết Lệ này. Hoa Sâm Tuyết Lệ trừng mắt với Nhậm Quả Quả, lại nhìn người xem mắt, Bạch Nghiêu Tân đang đứng ở bên cạnh. Thủ mới cộng với hận cũ khiến cô ta bắt chước phong độ danh viện mà hồn hển hét lên. Tức nhỉ, đồ hồ ly tinh của cấp đi bạn trai của tôi còn chưa đủ, bây giờ còn muốn phá hỏng cuộc gặp mặt này của tôi nữa sao? Cướp đi bạn trai ư? Bạch Nghiêu Tân nhìn về phía Nhậm Quả Quả, lông mày không tự giác được mày nhíu chặt. Nhậm Quả Quả có bạn trai ư? Thân là tiên kim nhà hoa dân, lại có mỹ mạo hơn người, tuyệt lệ luôn như là vầng trăng sáng được sao bao quanh, chưa bao giờ thiếu người theo đuổi, mà cô ta cũng quen trở thành một người phụ nữ được hâm mộ khen ghét, nhưng trong cánh cửa sắt của sự cách quyên thì cô ta được đa số trong làng Hoa Hộ Giang Đường cũng được nam sinh hoan nghênh, nhưng người theo đuổi lại không nhiều. Nguyên nhân là nam sinh xưa cách quyên thích người Phương Đông hơn, mà nói gì phụ nữ Phương Đông lại có một loại khí chất vô cùng thần bí, hấp dẫn người khác. Vốn là nam sinh, phong học tỷ Bối Nhã làm nữ thần, nhưng Hoa Sâm tuyệt lý không thể không thừa nhận quả thực mình kém hơn An Bối Nhã. Không phải là kém về khuôn mặt, mà là năng lực của An Bối Nhã quá mạnh mẽ đến đàn ông cũng không xo được với chị ấy, ngay cả học sinh nữ trong sở khách khuynh cũng đều là tôn sùng chị ấy, họ nữ an boy nhá đều đã tốt nghiệp rất lâu, sẽ không có ai cạnh tranh với. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net